Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của chuyện mặt thế điền viên tiểu địa chủ. Phiên ngoại 1, từ khi chuyên gia nghiên cứu ra, địa cầu quay quanh thay đổi lúc sau, nguyên bản 1 năm 365 thiên liền đổi thành hiện giờ 547 thiên. Các quốc gia chính phủ liền thống nhất đem 21 thế kỷ một lần nữa đổi tên chi vì tân kỷ niên. Thiên tài lúc sau năm thứ 2 cũng đã bị xưng là tân kỷ niên năm thứ nhất. Thời gian bay nhanh quá độ thực mau liền đến tân kỷ niên thứ 5 năm. Tại đây 5 năm thời gian giữa, Hoa Quốc trên dưới tổng cộng thành lập 30 nhiều đại hình sinh tồn căn cứ, hơn 100 loại nhỏ sinh tồn căn cứ. Nguyên bản những cái đó vùng duyên hải cư dân thành phố nhóm tất cả đều ở quốc gia dưới sự trợ giúp hướng đất liền di chuyển, trung bộ thành hiện giờ nhất náo nhiệt phồn hoa khu vực ở này đó sinh tồn căn cứ giữa hơn phân nửa sinh tồn căn cứ đều bị sắp đặt ở trung bộ khu vực. Vạn khê trong thôn địa thế tình huống trải qua mặt trên chuyên gia thăm dò lúc sau, cũng ở 3 năm trước đây bị cải tạo thành một cái có thể cất chứa 5-6 vạn người loại nhỏ sinh tồn căn cứ, hơn nữa mấy năm nay cũng lục tục gần có 4 vạn nhiều người dọn tới rồi căn cứ này. Hiện giờ vạn khê trong thôn chẳng những có mặt trên tổ chức tu sử tiểu học trung học còn có một cái thuộc về chính mình loại nhỏ giao dịch khu cùng chỉ an hệ thống. Hiện tại, toàn bộ sinh tồn căn cứ tổng cộng bị chia làm trên dưới hai bộ phận. Một bộ phận kiến trúc ở trong thôn có vài khẩu nước sâu giếng, cùng với rắn chắc giống tổ ong giống nhau kiến trúc dưới lòng đất thích hợp đại gia vượt qua mùa khô cùng mùa lạnh, mà mùa mưa đại gia tắc sẽ thống nhất dọn đến trên núi căn cứ tân kiến trong phòng đi, nơi đó phòng ở tuy rằng đơn sơ, nhưng là địa thế cao có thể bảo đảm đại gia chỗ ở không bị thủy yêm. Quan trọng nhất chính là từ chân núi đến trên núi con đường kia, không hề là trước đây đường núi, mà là một cái từ quốc gia hỗ trợ từ chân núi thu sửa đến trên núi bê tông cốt thép lộ tuy rằng con đường này nói cũng không rộng mở gần chỉ có 3 mét tả hữu nhưng là lại đại đại giải quyết trong thôn mọi người trên dưới sơn khó vấn đề ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách lịch mưa nhỏ hạ chấn nam toàn thân hỗn loạn vũ khí đầy cửa mà nhập một cái thịt đô đô trắng trẻo mập mạp trên đầu chát hai cái tiểu nhăn trên người xuyên kiện hồng nhạt toái hoa tiểu váy tiểu nữ hài lộc cộc chạy tới mềm mục còn mang theo nãi mùi hương tiểu cánh tay trực tiếp ôm chặt hạ chấn nam đùi mềm mại tiểu nãi âm so mang theo ủy khuất khóc lóc kể lể Ba ba, ba ba, ba ba. Ta không cần đi nhà trẻ. Ta không cần đi nhà trẻ ta năm nay mới 2 tuổi, vì cái gì muốn đi nhà trẻ? Ca ca 2 tuổi thời điểm liền không có đi nhà trẻ. Mụ mụ nàng quá xấu rồi. Nàng thế nhưng muốn đưa ta đi nhà trẻ. Người đều 2 tuổi còn không nghĩ đi nhà trẻ, người muốn làm gì? Người chẳng lẽ có thể ở nhà giúp ba ba mụ mụ làm việc sao? Hà Trấn Nam một phen bế lên chính mình nữ nhi cười tùm tìm nói, vẫn là nói ngươi tưởng cùng đậu đậu chúng nó giống nhau mỗi ngày đều đãi ở nhà ăn ngủ, ngủ ăn. Nhưng là đậu đậu chúng nó hiện tại mới 2 tháng, nhưng ngươi đều đã 2 tuổi. 2 tuổi cùng 2 tháng không đều giống nhau sao? Tiểu nữ hải ủy khuất vươn hai căn bụ bấm tay nhỏ chỉ, đáng thương vô cùng nhìn nàng ba ba. Ta còn chỉ là cái bảo bảo nha, vì cái gì kêu đi nhà trẻ đâu? Ngươi ngày hôm qua ở ăn đào tô bánh thời điểm không phải mới nói ngươi đã trưởng thành. Hôm nay lại nói chính mình là cái bảo bảo, tần tố vân bưng một mâm trái cây từ trong phòng ra tới. Vậy ngươi nói cho mụ mụ, ngươi rốt cuộc là trưởng thành vẫn là không có lớn lên nha. Lần này tiểu nữ hài nhưng dối dắm, nàng vừa không muốn đi thượng nhà trẻ, nhưng là lại thường ăn nhiều đào tô bánh, mụ mụ làm đào tô bánh, hoa tê bánh còn có kẹo đều ăn rất ngon nha. Hơn nữa đậu đậu chúng nó hai tuổi đã có thể có thể đi trong núi đi săn, đâu giống người giống nhau, hiện tại còn cần ba ba ôm. Tần tố vân bông mâm đựng trái cây, treo gẹo nhìn về phía tiểu nữ hài. Hừ hừ, mụ mụ gạt người, đậu đậu chúng nó như vậy tiểu ta một bàn tay là có thể ôm đến lên, chúng nó sao có thể sẽ đi trên núi săn thú. Vạn vạn mông nhỏ làm ba ba đem chính mình buông xuống, tiểu nữ hài bất mãn dầm gì nói: dù sao ta chính là không đi nhà trẻ ta thà rằng đi trên núi đi theo đại hắc thúc cùng nhau săn thú. Muội muội muội muội, người muốn đi trên núi săn thú, ca ca có thể mang ngươi đi à? Cõng tiểu cặp sách hấp tấp chạy tiến ra môn tiểu nam hải, lớn tiếng ồn ào, duỗi tay ở trước ngực khoa tay múa chân. Ca ca nhưng lợi hại, lần trước đi trên núi còn săn tới rồi thỏ hoang như vậy đại một con con thỏ nhà chúng ta có thể ăn thượng một tuần đâu tần tố vân nhìn trong nhà này đối kẻ giờ hơi thật là vừa tức giận vừa buồn cười nàng trước kia ở trong trường học thành tích vẫn luôn đều cũng không tệ lắm như thế nào tới rồi nhà bọn họ này hai đứa nhỏ trên người một cái mỗi ngày ở trong trường học gây sự một cái liền đi nhà trẻ đều không nghĩ đi tần tố vân nhéo hạ chấn nam bên hông mềm thịt một phen chừng mắt nhìn hạ chấn nam liếc mắt một cái đều là ngươi không tốt ngươi nói này hai hài tử vừa đi đi học như thế nào cứ như vậy Cả ngày liền nghĩ hướng trong núi chạy, hạ chấn nam cười tùm tìm cầm tần tố vân tay, làm bộ căn bản không nghe thấy thê tử nói những lời này. Năm nay mùa mưa so năm trước đến thời gian hơi chút sớm một chút, ta xem trong thôn tiểu gì đã bắt đầu trướng thủy, chúng ta ngày mai bắt đầu hướng trên núi dọn, trên núi phòng ở ta đã quét thức sạch sẽ, chỉ cần dọn qua đi là được. Hành trong nhà đồ vật trước hai ngày liền thu thập hảo, ngày mai chỉ cần mang lên là được. Tần tố vân gật gật đầu. Gần nhất mấy năm nay Nhật Thư càng ngày càng tốt nguyên bản nhân động đất mà biến thành một mảnh phế tích vạn khê thôn, sớm bị đại gia thu thập ra tới, trong thôn xây lên cao cao thấp thấp nhà lầu, những cái đó trong thôn nguyên bản đất hoang, tất cả đều bị đại gia thu thập ra tới, trừ lần đó ra thôn ngoại những cái đó đồng ruộng cũng bị đại gia thu thập ra tới. Hiện giờ Nhật Thư tuy rằng còn so ra kém 6 năm trước Nhật Thư, nhưng là ăn no mặc ấm vẫn là không thành vấn đề, ít nhất muốn so với lúc trước thiên tai năm thứ nhất khi muốn hảo đến nhiều. Đặc biệt là năm nay, mặt trên nông nghiệp chuyên gia đem đại gia thường ăn vài loại thu hoạch cải tiến lúc sau, chẳng những sản lượng cùng sinh trường tốc độ như cũ còn bảo trì thực vật biến dị đặc điểm, vì cũng rõ ràng hướng tới tốt phương hướng phát triển, đặc biệt là cải trắng cùng cục cải trắng này vài loại nguyên bản đồ ăn sáp vị cay đắng cơ hồ đã toàn bộ diệt trừ, chỉ còn lại có kia nhàn nhạt rau dưa ngọt thanh hiện giờ trừ bỏ trong đất gieo trồng ở ngoài thủy bồi thu hoạch cũng thành đại gia phát triển trọng điểm thật sự là này muốn mưa hơi nước quá đầy đủ chỉ cần ở trên người chuẩn bị tốt một cái tăng nhiệt độ bù quang phòng này đó thủy bồi thu hoạch là có thể đủ lớn lên thực hào đúng rồi ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói hạ chấn nam cao mày cúi đầu nhìn về phía tần tố vân chuyện gì tần tố vân ngẩng đầu đáy mắt tràn đầy nghi hoặc hạ chấn nam nhìn tần tố vân đáy mắt nghi hoặc dừng một chút lại thật dài thở dài lắc lắc đầu Tính vẫn là không nói, không phải cái gì chuyện tốt. Tần Tố Vân, Tần Tố Vân chừng mắt nhìn hà chấn nam liếc mắt một cái, gia hòa này thật đúng là càng ngày càng thích mất hứng. Tính, đối phương nếu không nghĩ nói, nàng còn không nghĩ hỏi đâu. Nàng vẫn là đi trước trên lầu nhìn xem thì thầm chúng nó, lại nói tiếp cũng là vừa khéo trước hai tháng tiểu thất cùng tiểu lục mới sinh bốn con tiểu cầu, này vừa chuyển đầu còn không có hai tháng thì thầm cùng con bướm hai liền sinh một quả trứng. Một quả rõ ràng cùng thiên tai trước trứng gà không sai biệt lắm lớn nhỏ anh Vũ trứng, hoa hoa bạch bạch đến bây giờ đều còn không có có thể ấp ra tới đâu. Này cái trứng vẫn là thì thầm cùng con bướm hai chỉ điểu ở bên nhau lúc sau, sinh hạ đệ nhất cái trứng cũng không biết sẽ ấp ra một con cái dạng gì anh Vũ. Hạ trấn nam nhìn tần tố vân rời đi bóng dáng, thật dài thở dài. Hắn kỳ thật vừa mới là tưởng cùng tần tố vân nhắc tới mặt trên muốn đem hắn nhâm mệnh vì tân căn cứ quản lý giả sự tình, làm đã từng đặc thù bộ đội đặc thù nhân tài, mặt trên ở liên hệ đến hắn lúc sau liền vẫn luôn muốn cho hắn đi kinh đô thị căn cứ chẳng qua so với đi kinh đô thị căn cứ, hạ chấn nam hiển nhiên càng thích hiện tại vạn khê thôn. Lúc trước hạ chấn nam phụ thân ở kinh đô thị đó là cái có uy tín danh dự nhân vật, chỉ tiếc ở hạ chấn nam khi còn nhỏ mẫu thân ngoài ý muốn qua đời, phụ thân lần thứ hai tục huyền. Hơn nữa mẹ kế lại là cái mặt cùng tâm không hợp có mẹ kế liền có cha kế. Bởi vậy hạ chấn nam lúc trước liền sớm rời nhà dựa theo tổ phụ ý nguyện đương binh, hơn nữa bằng vào chính hắn thân thủ đầu óc ở bộ đội cũng hỗn thập phần không thôi. Chỉ tiếc hỗn đến quá hảo cũng không phải một chuyện tốt này không phải vì hắn đưa tới mẹ kế kiêng kỵ lại còn có vì nàng đưa tới đối phương bẫy dập động đất trước khi một lần nhiệm vụ đối phương đó là ở trong đó thiết hạ bẫy dập muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Chỉ nhiệm vụ cuối cùng thời điểm lại xuất hiện động đất làm đối phương kế sách hoàn toàn thất bại. Cũng chính bởi vì vậy, Hà Trấn Nam ở đã biết chính mình tổ phụ qua đời lúc sau, phụ thân cùng mẹ kế liên quan mẹ kế sở sinh nhi từ ở Kinh Đô thị không có tổ phụ phù hộ gian nan cầu sinh lúc sau, hắn liền cũng không có lại trở về tính toán, hắn không tính toán đi giết đối phương trả thù đối phương chỉ nghĩ tìm cái tiểu địa phương an tĩnh sinh hoạt đi xuống. Hạ Trấn Nam nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời thấy ngoài phòng kia liên miên màn mưa chờ cái này mùa mưa sau khi chấm dứt, mặt trên sẽ trực tiếp ban bố điều lệnh chính mình về sau chỉ sở cũng không có như vậy lớn lên thời gian có thể mỗi ngày ngốc tại trong nhà bồi nàng cùng hài tử Chẳng qua, Hạ Trấn Nam cong cong khóe môi tính chuyện này vẫn là chờ tiếp theo lại nói. Chờ bọn họ lên núi lúc sau lại nói chuyện này. Đại gia về sau nhật từ còn có rất dài rất dài. Phiên ngoại 2 Lật khê thôn trần chu trần gia Bởi vì lật khê thôn phụ cận cũng, cũng không có nhiều ít cao mất núi lớn, phụ cận tất cả đều là tảng lớn đồng ruộng, không rất thích hợp mùa mưa tránh né. Hơn nữa khoảng cách lật khê thôn không xa vạn khê thôn càng thích hợp thành lập thân sinh tồn căn cứ bởi vậy lật khê thôn cũng liền không có bị hoa ở thành lập sinh tồn căn cứ danh sách giữa. Cho nên theo thời gian trôi qua. Lật khê trong thôn thôn dân càng ngày càng ít trừ bỏ số ít mấy nhà căn bản không có tiền chuyển nhà đi khác sinh tồn căn cứ toàn bộ lật khê trong thôn cơ hồ đã là trống rỗng một mảnh. Rốt cuộc sinh tồn căn cứ tuy rằng ở kia cấp mọi người mở ra căn cứ đại môn, nhưng là trừ bỏ ban đầu kia một đám vào căn cứ, đi theo mặt trên người cùng nhau tu sửa sinh tồn căn cứ người đã chịu đãi ngộ ở ngoài, mặt sau lại tiến sinh tồn căn cứ người phải chính mình khởi phòng ở hoặc là thuê nhà thậm chí bởi vì đồng ruộng quá ít mặt sau gia nhập sinh tồn căn cứ người thậm chí không có biện pháp phân đến đồng ruộng. Không có phòng ở, không có đồng ruộng, trần gia người nếu là đi sinh tồn căn cứ kia cũng căn bản không có biện pháp sinh hoạt. Bởi vậy ở như vậy hoàn cảnh hạ, trong nhà có vài cái gánh nặng bản thân rồi lại không quá am hiểu với làm việc nhà nông trần chu người một nhà. Liền chỉ có thể ở tại trong thôn, nghĩ chờ tích cóp tề lương thực lúc sau lại đi sinh tồn căn cứ trước mua cái trên núi phòng ở, sau đó lại chờ mỗi năm trồng trọt kỳ trở về loại điểm lương thực cũng hoặc là ở sinh tồn trong căn cứ cấp này nàng người làm công đổi khu lương thực nghe nói bên kia thủy bồi lương thực giao dưa căn cứ, mỗi năm đều sẽ yêu cầu không ít người. Liền ở cái này mùa mưa, liền ở trần gia người tích góp đủ rồi trước mùa trên núi phòng ở vượt qua mùa mưa thời điểm, đã xảy ra chuyện. Trần Chu lúc trước cùng từ dung sinh hạ cái kia nữ như thế nhưng thừa dịp này nàng đại nhân cũng chưa ở nhà thời điểm, muốn đem này đó lương thực tất cả đều trộm ra tới. Suốt 120 cân gạo trắng mặt, tiểu nữ hài mới trộm đệ nhất túi đã bị vừa mới về nhà lương bình cấp phát hiện. Lương Bình mới từ trên núi trích xong giao dại trở về, một hồi về đến nhà liền nhìn đến chính mình cháu gái mới vừa cậy chính mình trong phòng cửa tù thiết khóa chính dẫn theo một túi hơn 30 cân gạo đi ra ngoài. Đừng nhìn đứa nhỏ này lớn lên lại hắc lại gầy, nhưng mà này sức lực lại xa xa muốn so thiên tai trước hài tử sức lực lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là đối phương ngày thường làm nhiều việc nhà nông, sức lực càng là muốn so bình thường tiểu hài tử còn muốn đại. Nhắc tới như vậy một túi 30 nhiều cân gạo không chút nào cố sức đã gạo có thể đổi đến sáu bảy cân khoai lang đỏ a ba mươi cân gạo kia đến có bao nhiêu khoai lang đỏ một trận đến cái này ngày thường chưa từng bị nàng để ở trong lòng tiểu nha đầu cũng dám đến nàng trong phòng trộm lương thực lương bình tức khắc nổi trận lôi đình sao khởi cửa một cây đòn gánh liền hung hăng truy đánh qua đi cái này tăng môn tâm ngày thường ăn nàng uống nàng thế nhưng còn dám trộm nàng lương thực xem nàng hôm nay không đánh chết nàng hảo ngươi cái nhãi danh Khác không học cũng dám học người khác trộm lương thực. Ngươi cái này tang môn tinh, ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta lão Trần gia làm sao đến nỗi biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Ngươi hôm nay giết ai thiên đao vạn quả nhãi danh, hôm nay lão thái bà liền phải đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi." Lương Bình tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bắt lấy đòn gánh liền hướng tiểu nữ hài trên người trường. Kia hài tử cũng không nói lời nào, dẫn theo Lương Thực liền ra bên ngoài chạy. Như vậy nhiều lương thực lương bình như thế nào có thể trực tiếp phóng đối phương rời đi, cũng không màng bên ngoài mưa gió, dẫn theo đòn gánh liền trực tiếp theo đi lên, một bên truy đánh một bên chửi bậy, ta liền biết có cái dạng nào nương, sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Mẹ ngươi là cái tao hồ ly, ngươi cũng là cái tiểu tiện loại Hôm nay ta nếu là đánh không chết ngươi ta liền không họ lương. Hảo a ngươi thế nhưng còn dám chạy, chờ ta bắt lấy ngươi, liền phải đánh gãy chân của ngươi. Từ khi 5 năm, năm trước còn chưa tới Tân Kỳ Niên khi Từ Dung vốn nhờ vì ghét bỏ Trần Chu gánh nặng trọng, lại không tiền đồ kiếm không đến lương thực liền trực tiếp mang theo từ phụ từ mẫu rời đi Trần gia. Trực tiếp theo trong thôn Lưu Đồ Tề lúc sau, Lương Bình đối với cái này Từ Dung sở sinh nữ nhi, liền thập phần ghét bỏ, nếu nói lúc trước Từ Dung hoài thượng đứa nhỏ này thời điểm, Lương Bình có muôn vàn thích như vậy chờ tới bây giờ bùng nổ lúc sau, Từ Dung ở nhà nàng tác oai tác phúc hơn nữa ngăn đón nàng nhi tử không cho nàng nhi tử đưa nàng đi bệnh viện, làm hại nàng quẻ chân lúc sau, Lương Bình đối với đứa nhỏ này, liền có tất cả chán ghét hơn nữa từ dung thế nhưng còn dám cho nàng nhi từ đội nón xanh làm trần chu ở toàn bộ trong thôn đều biến thành một cái chê cười lúc sau lương bình đối đãi từ dung sở sinh cái này nữ nhi liền càng kém nàng vốn chính là trọng nam khinh nữ hơn nữa lúc sau từ dung làm những cái đó sự nàng cũng liền hoàn toàn chán ghét cùng từ dung có quan hệ hết thảy bao gồm chính mình cái này thân cháu gái bởi vậy ở trần gia Đối phương chẳng những ăn đến kém cỏi nhất, xuyên kém cỏi nhất, vài tuổi khi phải đi theo cùng nhau xuống đất làm việc, ngày thường không ngừng bị đói đến xanh sao vàng vọt còn thường thường muốn đã chịu lương bình đòn hiểm, phàm là ngày thường làm sai một đinh điểm không bằng lương bình ý, lương bình phải bắt trụ đối phương đòn hiểm một đốn. Mà lần này... Ngày thường ở nhà thành thật chờ bị đánh tiểu nữ hài, chẳng những dẫn theo lương thực ra bên ngoài chạy, hơn nữa ở gặp được lương bình dần dần mau đuổi theo thượng nàng thời điểm tiểu nữ hài cắn răng một cái, trực tiếp đem lương thực đặt ở ven đường, bỗng nhiên xoay người quay đầu lại chiều lương bình đánh tới. Rốt cuộc là tân kỳ niên lớn lên hài tử thân thể tố chất xa xa muốn so thiên tai trước bình thường hài tử thật nhiều. Chẳng sợ dựa theo tân kỳ niên thời gian tới tính, đứa nhỏ này gần chỉ có 6 tuổi, ngày thường ăn kém, trên người không có mấy lượng thịt chính là đối phương thân cao cũng đã so đến lên trời tai trước những cái đó. 12-13 tuổi nữ hài tử thậm chí sức lực còn muốn so với kia chút 12-13 tuổi nữ hài tử sức lực lớn hơn nữa. Tiểu nữ hài va chạm dùng toàn lực trực tiếp đem vốn là thành người què lưng bình đụng vào trên mặt đất lăn đến đầy người là bùn che lại eo khóc thét không ngừng. Tiểu nữ hài nhấp môi cũng không nói nhiều cái gì, dẫn theo lương thực liền muốn chạy nhưng mà cố tình ngã trên mặt đất lương bình lại một phen bắt được tiểu nữ hài cổ chân. Tiểu nữ hài một sốt ruột trực tiếp một chân dẫm lên lương bình trên cổ tay. Lương bình ăn đau kêu rên một tiếng, chỉ có thể buông tay buông ra. Nhưng mà đang ở lúc này, bên cạnh con đường chuyển biến chỗ một cái thon gầy bóng người lại là bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới, đối phương trong tay cầm một cục đá lớn trực tiếp hung hăng tạp hướng lương bình huyệt thái dương một tiếng huyết hoa vang khắp nơi lương bình trước mắt tối sầm liền trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong đại tích đại tích nước mưa tạm dừng ở lương bình trên người đem mặt đất tất cả đều nhuộm dần thành một mảnh màu đỏ rốt cuộc không có tiếng động lương thực đâu lương thực đâu ta làm ngươi đem sở hữu lương thực đều trộm ra tới ngươi như thế nào chỉ trộm tới như vậy một chút như vậy một chút lượng là có thể làm chúng ta ăn bao lâu Đi một chút trở về trở về, chúng ta chạy nhanh trở về, đem dư lại lương thực tất cả đều lấy ra tới. Đầy mặt tóc lộn xộn trên người thanh một khối tím một khối, nhìn qua thập phần chật vật từ dung bắt lấy tiểu nữ hài cánh tay liền trở về xả. Nàng chịu đủ rồi, nàng chịu đủ rồi. Lần này nàng nhất định phải thứ cái kia có bạo lực khuynh hướng, thường thường liền đánh nàng hết giận đồ tề trong nhà rời đi. Sớm tại lúc trước lần đầu tiên hồng thủy bộc phát khi từ dung liền rời đi trần gia mang theo cha mẹ theo lật khê trong thôn nhìn qua nhất thân cường thể tráng, trong nhà chỉ có một thành niên đệ đệ lưu đồ thể. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là kia lưu đồ thể chẳng những là cái cao lớn thô kịch chút nào không hiểu thương hương tiếc ngọc người quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng còn còn có thực nghiêm trọng ra bạo khuyên hướng. Mấy năm nay, nàng lần lượt muốn rời đi, muốn mang theo cha mẹ tìm cái này nàng địa phương an gia. Chính là mới lần đầu tiên nghĩ phải rời khỏi, đã bị đối phương cấp phát hiện, đối phương chẳng những đem nàng hung hăng đòn hiềm một đốn, nửa tháng không xuống giường được. Lại còn có trực tiếp đánh gãy nàng mẫu thân hai chân, đem nàng mẹ khóa ở nhà kia đều không thể đi, mùa mưa hồng thủy như vậy đại, liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa bị chết đuối ở hồng thủy, huống chi là mẫu thân của nàng. Cho nên từ mẫu đã chết ở năm thứ nhất thiên tai giữa liền đã chết. Lúc sau, phụ thân liền dường như nháy mắt già nua tiểu tụy hơn 10 tuổi, mùa mưa nhiệt độ không khí thập phần thấp hơn nữa tâm tình tích tụ, phụ thân cũng không có thể chống đỡ được. Chỉ để lại nàng một người cô đơn sinh hoạt tại đây thế gian. Chờ nàng cha mẹ vừa đi, có đồ tể hai huynh đệ liền càng thêm không kiêng nể gì, nàng thậm chí bị buộc thành hai người cộng thê. Trong mấy năm nay, nàng không phải không nghĩ tới muốn cùng đối phương hai huynh đệ đồng quy vô tận chính là nàng bị khóa ở lưu đồ tề trong nhà. Căn bản không có biện pháp chạy đi, nếu không phải mặt sau nàng cấp lưu đồ tề hai huynh đệ sinh cái hai cái nhi tử cho dù là đến hiện giờ, nàng chỉ sợ cũng chưa biện pháp rời đi lưu đồ tề ra. Cũng đúng là thừa dịp cơ hội như vậy, từ dung liền trộm cùng đồng dạng sinh hoạt đau khổ tiểu nữ hài tiếp thượng quý. Lần này hai người bọn nàng đó là tính toán cầm trần ra lương thực lúc sau, bỏ chạy đi sinh tồn căn cứ. Chỉ cần đi sinh tồn căn cứ tìm một chỗ hảo hảo trốn đi, các nàng hai liền nhất định có thể sống sót. Đến nỗi tập chết một cái lão thái bà kia tính cái gì. Nàng phải rời khỏi nơi này, đừng nói là một cái lương bình, liền tính là một cái lương bình, hơn nữa những người khác cũng không được. Chỉ tiếc, từ dung hai người vận khí thật sự là không tốt lắm còn không có bắt được lương thực liền bị vừa mới về nhà trần chu cùng trần chu đương nhiệm thê từ vương quế liên cấp phát hiện các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau hơn nữa các ngươi trên tay lương thực là chuyện như thế nào trần chu cả kinh nói không đúng kia trang lương thực túi là nhà ta các ngươi trộm nhà của chúng ta lương thực vương quế liên thân thể khỏe mạnh một phen tiến lên bắt được từ dung liền hung hăng đem từ dung trên tay lương thực cấp đoạt xuống dưới ngươi cũng dám cùng ta đoạt lương thực Ta liều mạng với ngươi, thấy chính mình vừa đến tay lương thực bị người đoạt đi từ dung như là phát điên giống nhau nhằm phía vương quế liên, hai nữ nhân tức khắc vạn đánh lên tới. Bị trước mắt này biến cô kinh sợ tiểu nữ hài mí môi, nhìn thoáng qua đang ở đoạt lương thực mẫu thân, lại nhìn thoáng qua chạy tới cùng mẹ kế cùng nhau đối mẫu thân động thủ phụ thân lại nghĩ tới kia tranh, ở nước mưa giữa đầy người máu tươi nãi nãi đen nhánh đôi mắt tất cả đều là chán ghét căm hận cùng thống khoái, khóe miệng càng là hơi hơi hướng về phía trước sơ lên. Chẳng qua nàng cũng không dám chậm trễ thời gian, vừa chuyển đầu, liền cũng không quay đầu lại hướng tới viện môn ngoại chạy tới. Kỳ thật trừ bỏ này túi lương thực ở ngoài, nàng còn ở địa phương khác ẩn giấu lương thực chỉ tiết này túi lương thực không có thể lấy ra tới. Bất quá không quan hệ, nàng từ trong nhà trộm lấy những cái đó lương thực đã cũng đổ nàng quá xong cái này mùa mưa. Này mấy cái ngốc tử, khẳng định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát hiện kia lão thái bà trong túi lương thực đã sớm ở phía trước chút thời gian bị nàng đổi thành đá vụn tử. Khiến cho những người này chó cắn chó đi, này đó đối nàng không tốt lệnh nàng chán ghét người. Đến nỗi những người này hay không có thể ở mùa mưa giữa sống sót. Sống được được không, có phải hay không có thể đi sinh tồn căn cứ thị nạn kia cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng về sau nhất định sẽ có hảo sinh hoạt nhất định gặp qua đến so với bọn hắn này đó thực xin lỗi nàng ngược đãi nàng người muốn hảo một trăm lần toàn văn xong tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh cổ úc đọc truyện hán việt hiện đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé và đừng quên vào trang cổ úc đọc truyện com để khám phá thêm chuyện hay để nghe